Trên con đường đi ngang qua chân núi có một quán bar tên là X. Mỗi thành phố đều có những quán rượu nổi tiếng bởi vì trong thành phố này có đến hàng triệu thanh niên. Cần phải giải tỏa những phiền não vì vấn đề miếng cơm manh áo, những đau khổ của chuyện yêu đương và thất tình. Hoàng mang trước tương lai mờ hồ, buồn phiền về quá khứ không như ý. Vì vậy, những quán bar trong thành phố này luôn có giá trị tồn tại và những quán bar ấy ngày càng làm ăn phát đạt. Quán rượu X Nét độc đáo nhất của một quán rượu này là nó được mở trong một hoa viên, có diện tích lên đến 170 m vuông. Nóc quán cao và nhọn hoắt, được bao bọc bởi cửa kính. Bên trong là sự phối hợp giữa những cây cột màu đen và màu trắng. Trên các cây cột đều có treo các nhãn rượu. Đêm đã khuya, nhưng tiếng nhạc mới vừa bắt đầu. Trong một góc nhỏ, khuôn mặt của hai người phụ nữ thoát ẩn thoát hiện trong ánh đèn mờ. Một ly cốc tai vào bụng. Cảm giác man mát nhưng vẫn không thể xoa dịu Những nỗi đau trong tận đáy lòng Chị Liêu Chị định sau này sống một mình sao Không tìm người đàn ông khác à Hứa chắc nghiên đã say rồi Nói chuyện rất thẳng thắn Không còn biết cân nhắc Hay là rẻ rặt như bình thường Tìm đàn ông ư Liêu Vĩnh Hồng cười khẩy Có thằng đàn ông nào muốn sống với chị tật lòng chưa Nói đến quá khứ rắc rối của chị Chỉ nói đến đứa con trai của chị thôi Ai dám chấp nhận hai mẹ con chị chứ Liêu Vĩnh Hồng lắc lư theo tiếng nhạc Thân hình cử động vẫn vô cùng quyến rũ. Đi thôi, chúng ta ra nhảy đi. Lưu Vĩnh Hồng nói rồi liền kéo hứa Trắc nhiên ra sàn. Hai người nhảy nhóc như điên trong tiếng nhạc, cơn say hiện rõ lên trên khuôn mặt, tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng lại được. Tựa như những đóa bách hợp, nở về đêm. Hai người họ, một người trẻ trung xinh đẹp, một người gợi cảm quyến rũ, đã thu hút không ít ánh mắt của những người trong quán. Phụ nữ lúc say thường rất xinh đẹp. Mà nét bùi ngùi và buồn bã trên mặt họ lại càng khiến cho người khác phải xót xa, càng thu hút sự chú ý của người khác, khiến cho bao người phải kéo đến nhảy cùng với họ. Lúc Lâm khởi phàm đi vào quán bar, nhìn thấy cảnh tượng này, Liều Vĩnh Hồng đang ngồi trên ghế trong góc, ôm hôn say đám một gã đàn ông để dâu quay nón. Còn hứa chắc nghiên đang nhảy nhót trên sàn cùng với một gã đàn ông lạ mặt. Cô hình như đã say rồi, còn gục đầu vào lòng gã đàn ông nọ. Nhưng bàn tay của gã ta chẳng hề tử tế tẹo nào, bàn tay ấy còn đang vuốt ve eo cô. Lâm Khởi Phàm cầm một chai bia lên, đập mạnh xuống bàn, hùng hổ lao về phía họ. Nhân viên bảo vệ lập tức đến chặn lại, còn gã đàn ông đang ôm Hứa chắc Nghiên, nhìn thấy có người đang hùng hổ lao đến, liền hiểu ra sự việc, vội vàng buông tay, đẩy Hứa Trắc Nghiên ra, còn mình thì lùi lại sau mấy bước. Hứa Trắc Nghiên đã say rồi, Loạn trọng đứng không vững. Lâm Khởi Phàm đến gần kéo cực tay cô, không nói một lời, trừng mắt nhìn gã đàn ông kia, ném chai vỡ xuống đất, sau đó kéo Hứa Trắc Nghiên ra ngoài hai giờ sáng hai bên đường sáng rực ánh đèn hứa chắc nhiên lảo đảo đi trên đường vừa đi vừa đá những hòn sỏi rồi đột nhiên cô mất thăng bằng ngã ngay trên bậc thềm đá cánh tay bị chảy ra cảm giác đau đớn ập đến nỗi đau trong tim dâng trào sau đó cô nghe thấy tiếng phanh xe thăng gấp bên đường cuối cùng nước mắt cô trào ra cô ngồi bệt xuống bậc thềm khóc nức nở khóc cho thỏa nỗi lòng một lát sau không biết vì khóc mệt hay vì nguyên nhân nào khác cô lau nước mắt trên mặt sụt giật mũi, đứng dậy phủi hết đất đá bám trên váy tiếp tục đi. Cùng lúc đó tiếng mở cửa xa vang lên. Sau đó là một bàn tay rắn chắc kéo giật cô lại từ phía sau lôi cô lên xe. Lâm Khởi Phạm tức đến phát điên lên, chỉ và cô mà mắng, cô ấm ức cái gì hả? nửa đêm nửa hôm vẫn không về nhà, còn đến quán ba đàn đúm, cô có biết giờ cô đã là gái có chồng rồi không hả? Nói cô dăm ba câu là cô đã dở trứng cắn cản, lại còn gây rối giữa đường giữa phố. Đúng là gần mực thì đen, đi theo loại người như Liêu Vĩnh Hồng, cô đã học được gì? Cái tử tế gì hả? Tôi cũng điên lên rồi, mới để cô tiếp tục làm việc ở đấy. Tôi nói cho cô biết, kể từ ngày mai, cô hãy ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, không được đi đâu hết. Anh dựa vào đâu? Anh dựa vào đâu mặt đói cấm cản tôi? Hứa chắc nghiên bật khóc. Tôi nói cho cô biết, Liêu Vĩnh Hồng trước đây làm nghề gì cô có biết không? Ngón tay của Lâm Cười Phạm chỉ thẳng vào mặt hứa chắc nghiên. Cô ta là tú bà nổi tiếng, đất châu hải đấy. Cô đi theo cô ta, không biết chừng có một ngày nào đó sẽ bị cô ta bán đi luôn. Bốp một tiếng, hứa chắc nghiên hất bàn tay đang chỉ mặt mình của Lâm Khởi phàm ra. Tú bà thì đã sao, chị ấy vẫn còn sạch sẽ hơn các người. Anh quên rằng hồi đầu anh đã chiếm đoạt tôi như thế nào rồi ư? Không có chị ta, tôi có quen với anh không? Ngón tay Lâm Khởi phàm như run lên. Tôi nói cho cô biết, cô ta có thể giúp tôi chiếm đoạt cô thì cũng có thể giúp người khác, cô hiểu chưa hả? Hứa chắc nghiên chẳng buồn nghĩ ngợi, bột miệng nói luôn. Ai cũng như nhau thôi, tôi không quan tâm. Bốp một tiếng, một cái tát ráng thẳng vào mặt Hứa Trắc nghiên. Cái tát ấy khiến cho cô tỉnh táo, một cơn tỉnh táo ép buộc. Hứa Trắc Nhiên cố kìm nước mắt, đánh đi, dùng bạo lực với tôi đi, liên minh với cả nhà anh bắt nạt tôi đi, anh còn muốn làm gì nữa? Lâm Khởi Phạm cũng rất kinh ngạc, tại sao anh lại đánh cô? Biết rõ những lời cô nói là những lời trong lúc say xỉn, tại sao vẫn chấp nhất với cô? Lâm Khởi Phạm chợt mềm lòng, kéo cô vào lòng thì thầm an ủi. Thôi được rồi. Anh đánh em là anh sai, nhưng tại ban nãy em nói cái gì chứ? Cậu ấy có thể tùy tiện nói hay sao? Anh là đàn ông, sao có thể để mặc cho vợ mình chơi bời ở bên ngoài mà không quản lý được? Ai chơi bời? Ai chơi bời? Hứa chắc nghiên bật khóc, ầm ức, tột độ. Lâm khởi phàm chụp lấy tay cô, đánh vào mặt mình. Em cứ thoải mái đánh anh đi, thế này đã được chưa? Hứa chắc nghiên giật tay mình ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lâm khởi phàm lại kéo cô lại. Thôi được rồi, đừng làm ầm lên nữa, đến đây là chấm dứt nhé hứa chắc nhiên ngẩng đầu trừng mắt với anh lâm khơi phàm mỉm cười cúi đầu hôn lên trán cô một cái thật lâu chẳng phải vì anh lo cho em sao cô gái ngốc nghếch chẳng biết tốt xấu là gì cả sáng sớm lúc liêu vĩnh hồng tỉnh lại sau cơn say đã thấy mình đang ở trong một nhà nghỉ bên cạnh là một gã đàn ông xa lạ trong tình trạng khỏa thân cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm trước lập tức giật mình bừng tỉnh vội vàng nhặt quần áo dưới đất đằng sau có giọng nói vang lên cơ để lại số điện thoại đi Liêu Vĩnh Hồng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, để cái đít đấy. Gã đàn ông đó rút từ trong ví ra mấy tờ giấy bạc. Cơ ngà, anh còn chưa thanh toán mà. Liêu Vĩnh Hồng quay phát người đi. Anh có bệnh à? Gã đàn ông bật cười một cách dâm đáng Anh không có bệnh. Em yên tâm. Hơn nữa tối qua anh còn dùng đến hai cái bao, tận hai vòng bảo vệ cơ đấy. Liêu Vĩnh Hồng đang định ngoác mồm chửi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó có một nhóm người ập vào, là cảnh sát. Liêu Vĩnh Hồng tắt mạnh vào mặt mình một cái rồi nhắm mắt lại tại phòng thẩm vấn của sở cảnh sát thành phố đội trưởng Lý Thanh Hải và trợ lý của anh ta là Điềm Điềm một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai mới tốt nghiệp đại học cảnh sát phụ trách thẩm vấn Lưu Vịnh Hồng Điềm Điềm có khuôn mặt vuông trắng trẻo lông mày thanh tú thân hình cân đối lúc mới được chuyển về đây đã gây ra một vụ xáo động từ các nữ cảnh sát xinh đẹp đến các chị cảnh sát đã lớn tuổi đều đổ rồn ánh mắt về phía anh ta thế là Điềm Điềm trở thành hot boy được cưng chiều của sở cảnh sát Nhưng làm cái nghề này, chỉ đẹp trai không thôi thì cũng vô ích. Lý Thanh Hải không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn Điềm Điềm thẩm vấn Lưu Vĩnh Hồng. Từ lúc vào đây đến bây giờ đã 2 tiếng đồng hồ, Lưu Vĩnh Hồng vẫn không nói không rằng. Cô không nghĩ bản thân mình bị dính ràng đến cây vụ giao dịch tình một đêm mà đã bị mời lên làm khách ở sở cảnh sát này. Có thể đến nơi này được tiếp đón lòng trọng thế này, chắc chắn không phải vì đêm hôm trước, có lẽ là bởi vì những chuyện ngày xưa. Lưu Vĩnh Hồng không biết, lúc này ngoài việc Chầm ngâm ra, cô còn có thể làm gì? Lý Thanh Hải liếc nhìn trợ lý của mình. Rõ ràng là đang bất mãn với tình trạng này. Thế mà anh lại mở cuốn sổ hồ sơ ra. Lưu Vĩnh Hồng từng là tú bà nổi tiếng ở Châu Hải. Bởi vì các vụ của cô ta đều có dính dáng quá nhiều đến những kẻ có quyền thế. Lại có bằng có chứng trực tiếp nên vụ án này vẫn chưa được giải quyết. Không lâu sau, một cô gái mắc bệnh ết đến tự thú ở cục cảnh sát. Thừa nhận mấy năm trước đã làm nghề này ở Châu Hải. Cô ta đã khai ra một danh sách dài có cả tên những chị em ngày xưa cùng lăn lộn với mình, cũng có người ở tuyến trên là Liêu Vĩnh Hồng. Qua điều tra, Lý Thanh Hải có hơi do dự, bởi vì Liêu Vĩnh Hồng đã rửa tay gác kiếm từ mấy năm trước rồi. Cô ta chuyển nghề sang làm buôn bán đồ chơi và mỹ phẩm. Hơn nữa hiện nay cũng làm ăn rất khá ở thành phố này, là một người rất nhiệt tình trong công tác từ thiện. Theo như những gì cảnh sát điều tra được, Liêu Vĩnh Hồng đã thực sự bỏ nghề cũ. Vậy thì tại sao vẫn cần phải truy cứu đến cùng? Đúng lúc đang do dự thì hôm qua, nhân viên cảnh sát mặc thường phục luôn theo sát Liêu Vĩnh Hồng đã phát hiện cô ta xuất hiện ở quán 3X, còn dẫn theo một cô gái trẻ tuổi, hình như là có hành động gì đó. Thế là cảnh sát lập tức phái người đến hiện trường. Cô gái ở bên cạnh Liêu Vĩnh Hồng, Lý Thanh Hải chỉ nhìn qua là nhận ra ngay, chính là hứa trắc nghiên, hôm đó đã đến nồn cảnh sát với Trần Hiểu Dĩnh. Lý Thanh Hải điều tra vụ án không hoàn toàn dựa vào chứng cứ, mà còn dựa vào trực giác. Tuy anh ta đứng ở chỗ tối, nhưng có thể cảm nhận được rằng hứa chắc nhiên không phải là loại người ấy. Nỗi đau đớn trên mặt cô, sự buông thả và bất cần trên mặt cô khác hẳn với những ả gái phong trần. Về sau, người đàn ông đó đột ngột xông vào. Hành động của anh ta cùng với những thông tin và các đồng nghiệp thu được sau đó đã chứng minh cho sự suy đoán của anh. Đây chỉ là một cô gái cảm thấy bế tắc trước cuộc hôn nhân mà thôi. Vì vậy, anh chỉ bắt Liêu Vĩnh Hồng. Nên nói rằng anh hơi tản nhẫn, không hà lệnh bắt khi mọi việc chưa xảy ra. Mà đợi tội danh buôn bán xác thịt của cô ta lộ rõ Mới ra tay bắt giữ Khi cảnh sát xông vào Người đàn ông khỏa thân trên giường đang chia tiền ra Còn Liêu Vĩnh Hồng đang quay mặt về phía anh ta Mặc dù cô không đưa tay ra nhận tiền Nhưng ít nhất lần này tội danh đã thành lập Lý Thanh Hải lên tiếng Liêu Vĩnh Hồng Tôi biết đã có một thời gian chị không làm tú bà nữa Mà chuyển sang đầu tư làm ăn chính đáng Nhưng hiện giờ chị nên biết rõ bản thân mình Từng làm gì trước đây Những gì đã làm trong quá khứ Sẽ không vì thời gian qua đi mà biến mất. Vì vậy chắc chắn chị sẽ phải trả giá cho hành vi trong quá khứ của mình. Điều này rất công bằng. Việc duy nhất là chị có thể làm là hợp tác với cảnh sát, khai ra toàn bộ những hành vi chị đã làm trong quá khứ, dành lấy sự khoan hồng của pháp luật, giảm nhẹ hình phạt cho bản thân. Lưu Vĩnh Hồng nhìn Lý Thanh Hải, khẽ nhuền miệng cười, nụ cười rất nhạt. Anh bảo tôi khai cái gì? Tôi cũng rất muốn khai, nhưng anh nên biết rõ hơn tôi. Có rất nhiều chuyện nếu không phải như ngày hôm nay bị các anh bắt tại trận, hoặc có nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Vậy thì tôi có nói gì cũng có ý nghĩa gì Có thể chứng minh được cái gì Lý Thanh Hải hơi khựng lại Chị nói rồi chúng tôi tự khắc sẽ có cách Đi lấy chứng cứ Chị không nói gì Thái độ bất hợp tác ấy không có lợi cho chị chút nào đâu Lưu Vĩnh Hồng thở dài tùy các anh muốn làm thế nào cũng được Tôi không quan tâm Lý Thanh Hải và trợ lý nhìn nhau Đành phải để cho một nữ cảnh sát dẫn Lưu Vĩnh Hồng đi Điềm điềm nói với Lý Thanh Hải Người đàn bà này cứng miệng lắm Đội trưởng Lý anh nói xem Có phải chị ta sợ khai ra những người ấy rồi Họ sẽ báo thủ chị ta không? Lý Thanh Hải lắc đầu Không đâu Những người ấy cùng lắm chỉ là gái mại dâm Nộp ít tiền là xong Tôi thấy chị ta chủ yếu là vì sợ làm liên lụy đến những người phụ nữ ấy Điều đó chứng tỏ chị ta cũng có nghĩa khí đấy chứ Chỉ có điều nói là nói vậy Nếu có nghĩa khí Sao chị ta lại tổ chức cho người ta làm chuyện này? Đây là chuyện thất đức mà Điềm Điềm lắc đầu Thật chẳng hiểu nổi Đàn bà như một câu đố Lý Thanh Hải vỗ vai Điềm rồi. Gọi phó tổng giám đốc của công ty chị ta đến đây Cho dù chị ta có nói hay không Chúng ta vẫn phải tranh thủ điều tra Rõ thưa sếp Điềm điềm mau mắn đáp Khoan đã Lý Thanh Hải bổ sung thêm Hãy nói mời cô ấy đến để hỗ trợ điều tra Đừng làm ở mỹ lên nhé Dạ điềm điềm gật đầu Mà này đội trưởng ơi sao em cứ cảm thấy Anh với cô phó tổng giám đốc ấy không bình thường ý nhỉ Hình như có chút gì đó Thương hòa tiếc ngọc Thực ra tối qua anh có thể bắt tất cả về đồn mà Cậu thì biết cái gì Lý Thanh Hải chừng mắt nhíu mày nói: Người ta đã có chồng, chúng ta cần chú ý một chút, đừng làm gì lỗ mãng. Ai biết được lúc về nhà người ta gặp phải chuyện gì? Chúng ta làm việc phải thận trọng một chút. Vâng ạ. Điểm Điểm cúi đầu nói. Ở văn phòng, sau khi hứa chắc nghiên nhận được điện thoại, đầu óc cô như trống rỗng, có thể nói là cảm giác gần như nghẹt thở. Cô móc điện thoại ra, đang định gọi nhưng lại dừng lại. Gọi cho ai đây? Chồng của cô. Cô nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ nông nổi này. Thứ nhất mặc dù anh là chồng cô nhưng cô không muốn cầu xin anh ta. Thứ hai, anh ta luôn có thành kiến sâu sắc với Lưu Vĩnh Hồng. Mặc dù hứa chắc nhiên không biết cái thành kiến ấy xuất phát từ đâu vì chuyện gì, nhưng cô dám khẳng định Lâm Khởi Phàm sẽ không ra mặt giúp đỡ Lưu Vĩnh Hồng chuyện này, thậm chí còn tìm cách ngăn cản mình. Hứa Trắc nhiên dặn dò Đỗ Giang và Trần Hiểu dĩnh vài câu qua mạng chat, sau đó vội vàng ra khỏi văn phòng, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến sở cảnh sát. Khi lần thứ hai ngồi vào phòng tiếp đón ở đây. Lần thứ hai đối mặt với Lý Thanh Hải, cô cảm thấy hoang mang hơn lần đầu tiên, thậm chí còn bối rối không biết làm sao. Lý Thanh Hải nhìn cô, chiếc váy màu cà phê kết hợp với áo sơ mi trắng, ánh mắt trong veo, khuôn mặt không trang điểm, đúng là hình ảnh một tri thức, thao vát và đơn thuần. Anh hy vọng cô không khiến cho bản thân mình thất vọng, anh hy vọng cô không biết gì hết. Nhưng Lý Chí Mích bảo anh rằng mọi chuyện đều phải dựa trên chứng cứ thực tế. Thế nên anh gật đầu, ra ý bảo trợ lý điểm điểm, ngồi bên cạnh bắt đầu hỏi. Điềm điềm mở sổ ra để ghi chép Họ tên, tuổi, nghề nghiệp Có quan hệ gì với Lưu Vĩnh Hồng Hứa chắc nghiên giật mình Nhìn Lý Thanh Hải Là thẩm vấn hay là hỗ trợ điều tra thế Lý Thanh Hải mặt hơi biến sắc Xem ra chắc chắn cô đã biết một vài chuyện gì đó Anh cầm bật lửa trên bàn lên châm một điều thuốc hỗ trợ điều tra Hứa chắc nghiên gật đầu Hứa chắc nghiên 25 tuổi Phó tổng giám đốc công ty mỹ phẩm Thủy Dạng Lưu Vĩnh Hồng là bà chủ của tôi Bà chủ môi điểm điểm hơi lên khinh bỉ hừ giọng Nói xem tối qua đã có chuyện gì xảy ra. Tối qua ư? Hứa chắc nhiên vẫn chưa hiểu ra tình hình. Tôi và Tổng Giám đốc Liêu đến quán bar của Nam Sơn. Nói chuyện một lúc. Sau đó chồng tôi đến nên chúng tôi đi trước. Hứa chắc nhiên rõ ràng nói kiểu úc úc mở mở. Điều này khiến Điềm Điềm cảm thấy có vấn đề. Tối qua là Liêu Vĩnh Hồng dẫn cô đi hay là cô đòi đi cùng? Cô ta có yêu cầu cô làm cái gì không? Hứa chắc nhiên mặt đỏ bừng. Hình như đã hiểu ra ý của anh ta. không phải Tối qua là tôi kéo chị ấy đi, bởi vì hai ngày nay tâm trạng tôi không được tốt. Vì vậy tôi muốn kéo chị ấy đi giải sầu, chỉ có vậy thôi. Điềm điềm ngồi cặm cụi ghi chép, vừa ghi vừa hỏi. Tốt nhất cô nên khai thật, đừng có giấu giếm. Lưu Vĩnh Hồng đêm qua đã thuê khách sạn với người ta, bị chúng tôi bắt tại trận đã có hành vi mua bán dâm. Cô có biết chuyện của cô ta không? Anh nói cái gì? Không thể nào. Hứa chắc nhiên gần như bật dậy khỏi ghế. Cô la lối gì chứ? Điềm điềm nhíu mày, hỏi cô thì cô cứ trả lời cô ta có tiền án tổ chức phụ nữ bán dâm vì vậy tối qua cô đi với cô ta cô phải khai báo rõ ràng nếu không sẽ khó tránh khỏi liên lụy hứa chắc nhiên trầm ngâm nhìn sang lý thanh hải cô cảm thấy anh ta có vẻ đáng tin lý thanh hải ánh mắt lạnh lùng nhìn viên trợ lý trẻ tuổi quyết định tự mình vào cuộc hiện giờ cô thực sự nên nói sự thật cô biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu hứa chắc nhiên ngây người cô cúi đầu hai hàng lồng mày nhíu chặt nói cái gì đây chẳng lẽ kể toàn bộ quá khứ đau đớn mà liêu vĩnh hồng không muốn nhớ lại cho mọi người nghe ư cô không làm được đó là đời sống riêng tư của Lưu Vĩnh Hồng nếu muốn nói phải để cho Lưu Vĩnh Hồng tự nói ra như vậy chí ít chị ấy cũng được hưởng khoan hồng vì vậy bản thân mình không được nói thế là hứa chắc nhiên bặm môi ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Hải anh Lý tôi quen tổng giám đốc Lưu đã được một thời gian dài anh có biết hoạt động khuyến học hoa bươm bướm Thanh Hải chưa Lý Thanh Hải lắc đầu trên mặt chẳng chút biểu cảm ánh mắt dừng lại trên mặt cô vài giây hứa trắc nhiên nói tiếp Ngày 1 tháng 10 năm ngoái, tại quảng trường thương mại Trung Quang Thôn ở Bắc Kinh, có một hoạt động quyên góp cho các trẻ em thất học trên quy mô lớn. Tôi là một thành viên trong tổ chức ấy, mà Lưu Vĩnh Hồng lại là nhà từ thiện. Chúng tôi đã quen biết nhau như vậy đấy. Về sau nhận lời mời của chị ấy, sau Tết Nguyên đán năm nay, tôi đến thăm quyến, phụ trách tiêu thụ và mở rộng thương hiệu cho công ty chị ấy. Tôi biết Lưu Vĩnh Hồng trên thương trường là một người phụ nữ giỏi giang và độc lập. Ngoài công việc, chị ấy giống như một người chị lớn, Dạy cho tôi rất nhiều đạo lý cuộc đời. Ví dụ như kiên cường, lạc quan, tích cực và bao dung. Đây là toàn bộ những gì tôi biết về chị ấy. Không nằm ngoài dự đoán, Quấy hoàn toàn không hay biết sự tình. Không biết tại sao, Lý Thanh Hải lại thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn nhiều. Điềm điềm nhìn sắc mặt của cấp trên mà không khỏi thắc mắc. Vốn nghĩ hứa chắc nghiên là một điểm mấu chốt để phá vụ án này. Chẳng ngờ cô lại còn ca tụng kẻ tình nghi. Lý Thanh Hải cầm cái cốc giấy trước mặt, rót ít nước vào rồi... Ném đầu màu thuốc lá vào cốc. Những gì cô nói chúng tôi sẽ đi điều tra. Lý Thanh Hải nhìn hứa chắc nghiên. Tốt nhất cô nên có sự chuẩn bị về mặt quản lý. Cái công ty này là do Lưu Vĩnh Hồng đầu tư. Nếu như tội danh của cô ta thành lập, chứng thực tiền đầu tư vào công ty này hồi đầu là tiền phạm pháp, vậy thì công ty chắc chắn sẽ bị xử lý và đóng cửa. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra trong nội bộ công ty. Hy vọng cô có thể phối hợp. Hứa chắc nghiên không thể ngờ sự thể lại nghiêm trọng đến mức này từ sở cảnh sát đi ra tâm trạng của cô vô cùng nặng nề không biết phải đối mặt với tất cả những chuyện này ra sao có lẽ mình nên đi tìm lâm khởi phàm bàn bạc một chút nghĩ vậy hứa chắc nhiên lần đầu tiên chủ động gọi cho lâm khởi phàm alo điện thoại kết nối hứa chắc nhiên bỗng thấy chẳng biết phải nói gì Nghiên nghiên, phải là em không lâm khởi phàm có vẻ suốt ruột gọi tên cô mấy lần điều này khiến hứa chắc nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút nói thế nào đi nữa anh ta cũng vẫn quan tâm đến mình Là tôi, tôi muốn gặp anh. Lâm Khởi Phạm có vẻ rất ngạc nhiên, đột ngột được hứa chắc nghiên chủ động gọi điện thoại cho. Còn ăn nói rất dịu dàng, khiến cho Lâm Khởi Phạm vô cùng hào hứng. Được thôi, giờ em đang ở đâu? Hứa chắc nghiên nhìn xung quanh, cũng không tiện nói đang ở cửa cảnh sát, nên đành nói bừa. Đến quán danh điển ở công ty anh đi, khoảng nửa tiếng nữa tôi có mặt. Ok, Lâm Khởi Phạm cúp điện thoại, trong lòng vui không tả xiết, nhưng ngay sau đó... Gã đàn ông họ Tàng đẩy cửa bước vào Mang đến cho anh một cơn ác mộng khủng khiếp Hai người đó nhìn nhau hút thuốc Khiến cho đứng từ ngoài nhìn vào Văn phòng tầm giám đốc nghi ngút khỏi thuốc Gã họ Tàng dơ tay đấm vào đùi mình Làm thế nào bây giờ anh Phạm Toàn bộ vốn liếng của em đều bị kẹt Trong cái dự án này rồi Còn cả khoản vay ngân hàng Và khoản tiền em vay anh nữa Lâm khởi Phạm đi đi lại lại trong phòng Lồng lộn như một con mãnh hổ Làm thế nào tôi có thể làm thế nào được chứ Đã bảo cậu từ sớm Đừng có làm mà cậu lại không nghe Ngành bất động sản hiện nay Mặc dù thị trường cứ nóng lên suốt sình xịch Nhưng chính sách ở trên mỗi ngày một khác Cậu đi đầu tư toàn bộ tiền vào trong đó Vốn dĩ là nguy cơ rất lớn Ai mà nghĩ được chuyện này chứ Em cũng dự định sau khi lấy được giấy phép Chỉ cần bắt đầu phiên giao dịch Là tiền sẽ về Tự nhiên sẽ có vốn điều động Ai ngờ bên trên lại đưa ra chính sách Không cho phép bán các công trình chưa hoàn thiện Phải chờ hoàn thành mới được bán ra Em làm gì có tiền để mà chờ đến lúc ấy Điện thoại bàn lại đổ chuông Lâm Khởi Phạm nhấc máy Đã bực lại càng thêm bực Là Tổng Giám đốc thu mua Nói hóa đơn thanh toán một lô hàng Mới cần chữ ký của anh Lâm Khởi Phạm liền gầm lên trong điện thoại Bảo họ chờ một lát Hải Vương có chạy đi đâu mất đâu Bao nhiêu cửa hàng thuốc Đều ba tháng nửa năm mới thanh toán một lần Tôi tháng nào cũng thanh toán cho họ Thành ra họ sinh tật phải không Muộn mấy hôm không được chắc Nói với họ đợi được thì đợi Không đợi được thì dẹp tiệm cho tôi Giám đốc vua sợ chết khiếp Mặc dù ông chủ rất nóng tính Nhưng trước nay làm việc luôn luôn công tư rõ ràng Sao đột nhiên hôm nay lại kỳ lạ như vậy Giám đốc vua vội vàng đáp lời rồi cúp máy Lúc này Lâm khởi phàm mới nhớ ra Đã hẹn hứa chắc nghiên Anh nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn Vội vàng chụp lấy điện thoại trên bàn Đi ra ngoài Này anh phàm anh phàm ơi Gã họ tàng đi theo sau Cùng vào thang máy Anh phàm anh có thể nghĩ cách được không Tôi thì có thể có cách gì chứ, tôi đã đưa toàn bộ vốn lưu động của Hải Vương cho cậu rồi, cậu thấy đấy. Bạn nãy giám đốc Vũ đã thúc tôi thanh toán cho xưởng sản xuất, tôi còn chưa phê duyệt kia kìa. Lần này tôi hết cách rồi, thân tôi tôi còn chẳng lo được ấy chứ. Không khéo, cả Hải Vương cũng bị chìm theo, cậu tự nghĩ cách đi, đừng đợi chờ tôi. Anh Phàm, anh Phàm, gã họ Phàm cứ lặng nhẵng theo sau. Ra khỏi thang máy, Lâm Khởi Phàm đã nhìn thấy hứa chắc nghiên đang đứng đợi trước cổng. Liên ngoảnh đầu lại trừng mắt nhìn hắn ta, "Vợ tôi đến rồi, tốt nhất cậu ngậm chặt cái miệng lại, chuyện này đừng có để hở ra ngoài." "Em biết rồi mà." Hắn ta gật đầu như bổ củi. Lâm Khởi Phàm xài bước về phía Hứa Trắc Nghiên, nhìn thấy sắc mặt cô rất xấu, liền xoa xoa đầu cô hỏi, "Sao thế, khó chịu à?" "Không." Hứa Trắc Nghiên nhìn gã họ tàng đang đứng phía sau Lâm Khởi Phàm, cảm giác mất tự nhiên. "Chào chị dâu." Hắn ta cười tươi như hoa. "Chào hỏi Hứa Trắc Nghiên." Hứa Trắc Nghiên gật đầu, không dám Lâm Khởi Phạm vỗ vỗ vào má cô. Có gì mà không dám. Thực ra chúng ta còn phải cấm ơn cậu Tàng đấy. Không có cậu ta uống say, làm bừa khách sạn hôm ấy. Anh đâu gặp được em. Đúng thế. Nói gì thì em cũng là ông Mai mà. Hắn Tả phụ họa theo. Anh Phạm, chị dâu. Hai người nói chuyện đi. Em đi trước nhé. Lâm Khởi Phạm gật đầu. Hai người đi vào danh điển. Vẫn ngồi ở cái bàn lúc trước đối diện nhau. Uống gì? Lâm Khởi Phạm hỏi. Trà chanh đá. Ớ... Lâm Khởi Phạm tròn mắt nhìn hứa chắc nghiên Dạ dày không tốt, lại còn uống trà chanh đá à Sao thế, gặp phải chuyện gì rồi Hứa chắc nghiên chống tay vào cằm, Tâm trạng vô cùng nặng nề Lâm Khởi Phạm nói với nhân viên phục vụ Một cốc cà phê, một ly sinh tố đu đủ Nhớ đừng cho đá Vâng ạ, nhân viên phục vụ mau màn đáp Lâm Khởi Phạm đứng dậy Đi sang, ngồi xuống bên cạnh hứa chắc nghiên Quàng vai cô Nói anh nghe xem, có chuyện gì mà khiến cho Phó tổng giám đốc của chúng ta phiền muộn thế Hứa Trắc nghiên không biết tại sao Bỗng cảm thấy tủi thân Rất đau lòng Cô gục đầu vào vai Lâm Khởi Phàm rồi bật khóc Khiến anh vô cùng ngạc nhiên Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ mang nước lên Lúc này hứa Trắc nghiên mới nín khóc Lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt rồi nói Chị Liêu giờ đang ở trong sở cảnh sát Cái gì Mặt Lâm Khởi Phàm xa sầm Tại sao Bởi vì hứa Trắc nghiên hơi do dự Cô không biết có nên nói hay không Cũng không biết nên nói thế nào Cô biết Lâm Khởi Phạm có ấn tượng không tốt về Lưu Vĩnh Hồng, bởi vì chuyện trước đây bị người khác cáo giác à? Lâm Khởi Phạm rất nhanh nhạy, nhìn bộ dạng của Hứa Trắc Nhiên đã hiểu được phần nào câu chuyện. Hứa Trắc Nhiên đầu tiên là gật đầu, sau lại lắc đầu. Tối qua không phải là hôm nay, sáng hôm nay chị Lưu và người ta ở trong khách sạn bị phát hiện. Hừ, đáng đời. Loại đàn bà ấy nên bị dạy cho một bài học từ sớm rồi. Lâm Khởi Phạm nóng mặt, mắng mỏ Hứa Trắc Nhiên. Tối qua. May mà anh đi tìm em, kéo em về, nếu không ngày hôm nay, ngồi trong tù chẳng phải mình cô ta. Em nói em khôn hay là dại hả? Đã bảo em nghỉ việc ở đấy đi, ở nhà ngoan ngoãn, làm vợ anh mà em đâu có chịu nghe. Càng nói càng tức, Lâm khởi phàm đứng dậy, rồi ngồi lại vị trí đối diện. Bề cốc cà phê lên nhấp một ngụm, nhíu mày nhìn hứa chắc nghiên. Cứ nhìn bộ dạng của cô là cơn tức lại trào lên, không thể nhịn được. Thôi được rồi, kể từ ngày hôm nay, ngoan ngoãn về nhà không được đi đâu hết hứa chắc nhiên cúi đầu anh đừng chỉ biết giáo huấn tôi chuyện phiền phức nhất lúc này là công việc của công ty phải tạm dừng lại tiền vốn cũng bị phong tỏa ngày mai bắt đầu điều tra các nhân viên trong công ty hơn nữa chị liêu vẫn còn đang ở trong đó tôi muốn tìm anh là để lâm khởi phàm nổi đóa lập tức ngắt lời cô em đừng nói rằng bảo anh kéo cô ta ra nhé đừng mơ đừng nói là anh không đoái hoài cho dù có muốn làm gì thì với tình trạng của cô ta bây giờ người ta muốn trốn còn không kịp Giờ anh lao vào, người ta còn tưởng anh là khách hàng lớn của cô ta thì sao? Hứa chắc nghiên chấp chớp mắt, Ly Nhi nói. Thì anh vốn là khách hàng lớn của chị ấy còn gì? Trước đây anh chưa từng tìm chị ấy sao? Người ta vừa xảy ra chuyện, anh đã trốn rõ xa. Điều này khiến tôi khinh thường anh. con người em sao mà ngang bướng thế? Lâm khởi phàm trừng mắt với hứa chắc nghiên. Không nói cũng biết trong lòng anh đang bực bội đến thế nào. Vốn lưu động của mình đã bị gã họ tàng làm cho nháo nhào lên vốn chỉ là chuyện này thôi cũng đủ khiến anh nhức óc lắm rồi khó khăn lắm hứa chắc nhiên mới chủ động hẹn gặp mặt chỉ vì chuyện này lúc ra ngoài lâm khởi phàm nhíu mày nhìn cô em thấy chưa dạ dày đã chẳng ra làm sao rồi tối qua còn uống cho lắm rượu giờ thế nào khó chịu chứ gì tí nữa uống tiếp đi uống nhiều vào hứa chắc nhiên chừng mắt nhìn lâm khởi phàm như nhìn con quái vật cầm túi sách lên quay lưng đi ra ngoài lâm khởi phàm thở dài kéo giật tay cô lại đi anh đưa em về nhà tôi không về nhà, tôi phải đến công ty xem sao. Hứa chắc nhiên chợt thấy choáng váng, bước lên xe, ngồi dựa vào ghế, tôi ngủ một lát, đến nơi thì gọi tôi. Lâm khởi phàm không nghe mà đưa thẳng Hứa chắc nhiên về nhà. xuống xe, lên lầu ngủ đi. Lâm khởi phàm đẩy đẩy vai Hứa chắc nhiên. Hứa chắc nhiên dụi dụi mắt nhìn, lập tức gắt lên. chẳng phải tôi nói là đến công ty sao? đến công ty cái gì? anh là tài xế của em mà, em đang bắt taxi đấy hả? Lâm khởi phàm kéo Hứa chắc nhiên ra khỏi xe vừa vào nhà đã thấy cả nhà họ đang ngồi phòng khách xem tivi bác triệu long thấy lâm khởi phàm về liền thích thú chạy ùa lại lâm khởi phàm bế bổng nó lên thế nào nhóc con chuẩn bị khai giảng rồi bớt chơi đi sách vở bác mua cho cháu đã xem hết chưa triệu long bĩu môi mẹ cháu nói có đi học cũng vô ích nói chung cháu sẽ lăn lộn với bác học hành thế nào cũng không quan trọng hứa chắc nhiên đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát mọi người đều coi cô như người vô hình dường như chỉ có mỗi lâm khởi phàm về nhà cô em dâu của lâm khởi phàm liền tiến lên bẹo mông triệu long nói thẳng nhóc con mẹ nói như thế với con bao giờ đừng có nói bậy bạ nữa sau đó cô ta tét miệng cười với lâm khởi phàm anh cả hôm nay sao về sớm thế tối nay muốn ăn gì để em làm nào lâm khởi phàm đặt triệu long xuống xoa xoa đầu thằng bé chị nhiên không khỏe anh đưa chị ấy về nhà công ty còn có việc tối nay anh không về nhà ăn cơm đâu wa wow. cô ta tỏ vẻ ngưỡng mộ anh cả thật chu đáo Được rồi, lát nữa xem chị dâu muốn ăn cái gì. Em sẽ làm cho chị ấy ăn. Anh cứ yên tâm đi làm việc của anh đi. Hứa chắc nhiên không dám tin vào tay mình nữa. Sao đứng trước mặt Lâm Khởi phàm cô ta lại biết điều thế? Hứa chắc nhiên thoáng dùng mình. Thật đáng sợ. Ở trong nhà này mà còn câu kết, kéo bè, kéo cánh đối phó lẫn nhau. Hứa chắc nhiên không nói không rằng. Lạch bạch đi lên phòng mình, nằm lăn ra giường, không muốn ngồi dậy nữa. Lâm Khởi phàm quay lại công ty, gọi giám đốc tài vụ giải quyết một số vấn đề rắc rối bận rộn đến tận hơn 10 giờ. Mẹ Lâm Khởi Phàm gọi cho anh mấy lần, lúc này xong việc rồi Lâm Khởi Phàm mới về nhà. Vừa vào nhà mẹ Lâm Khởi Phàm đã bắt đầu kể lể, "Con xem con đi, con bé này kém xa Trần Tuyết trước đây, con bảo nó không khỏe, đích thân đưa nó về nhà. Cả nhà đâu dám thở ơ. Mẹ với cái thôi lên đó hai lần, hỏi nó ăn cái gì nhưng nó trùm chăn kín mít, chẳng buồn đếm xỉa đến ai. Về sau mẹ nấu cho nó bát mì bê lên, con đoán xem, nó không nói lời nào mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe." Cứ như thể mì mẹ nấu khó ăn lắm vậy. Đúng thật là, chẳng đảm đang tháo vát, lại không biết điều, thật chẳng ra làm sao. Lâm Khởi phàm sầm mặt, âm ừ đáp lại vài câu rồi đi thẳng lên phòng. Vừa đi được nửa đường liền bị mẹ gọi lại. Bà lại gần thì thầm nói, con à, con nói xem, có khi nào nó có rồi không? Có rồi, Lâm Khởi phàm ngây người. Thẳng ngốc, đợt trước hai đứa chúng mày hùng hục như thế. Mẹ đoán, nếu nó không có bệnh tật gì thì phải có từ lâu rồi mới phải. Mẹ Lâm Khởi Phàm nhìn vào phòng ngủ khẽ gõ vào đầu con trai lúc này Lâm Khởi Phàm mới hiểu ra ha không đâu Mẹ đừng nghĩ bệnh cuối có bệnh bị bệnh dạ dày rất nghiêm trọng hơi không để ý là dạ dày co thắt không phải là dấu hiệu có bầu đâu cuối bị viêm dạ dày thức ăn chỉ dính một chút dầu mỡ thôi cũng thấy buồn nôn mẹ Lâm Khởi Phàm có vẻ hậm hực loại con gái như thế thật chẳng hiểu con yêu nó về cái gì ngày nào cũng phải vất vả cưng nựng thôi được rồi mẹ à Mẹ mau đi ngủ đi Lâm khởi phàm dỗ dành mẹ rồi lên gác, đi vào phòng ngủ. Hứa chắc nhiên không có ở trong phòng. Nhà vệ sinh đang sáng đèn, có tiếng ho và nôn ệ vọng ra từ bên trong. Trong đầu Lâm khởi phàm chợt lóe lên một ý nghĩ. Anh vội vàng lấy điện thoại ra, mở lịch ra nhẩm tính. Mặt bỗng tươi tỉnh hẳn. Đúng lúc ấy Hứa chắc nhiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, mệt mỏi nằm lăn ra giường. Lâm khởi phàm sán đến, đang định mở miệng thì Hứa chắc nghiên xua tay, đừng động vào tôi, tôi khó chịu lắm. Lâm khởi phàm thu tay lại. Cúi đầu xuống nhẹ nhàng hỏi Nghiên à, có phải em có rồi không? Có rồi, có cái gì? Hứa chắc Nghiên giật mình sực tỉnh Vội vàng ngồi bật dậy khỏi giường Tròn mắt nhìn Lâm Khởi phàm Không thể nào, không thể nào Khoảnh khắc ấy mặt cô như trắng bạch ra Phản ứng này khiến cho Lâm Khởi phàm đau đớn Phản ứng ấy không phải là hân hoan Cũng không phải là phấn khích Mà là hoảng hốt, sợ hãi, bác bỏ Lâm Khởi phàm bỗng cảm thấy lạnh từ đầu đến chân Không nói nửa lời Mà đi thẳng vào thư phòng chuông báo thức ở điện thoại đổ chuông từ nhỏ đến to dần. Đây là thiết kế độc đáo của điện thoại Samsung. Hy vọng người đang say ngủ có thể từ từ tỉnh dậy chứ không phải giật mình đột ngột choàng tỉnh. Nhưng cũng có lúc chính bởi như vậy khiến cho người ta bị nhỡ việc. Lúc hứa chắc nhiên tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng. Lúc ấy điện thoại đã đổ chuông nhưng không phải là tiếng chuông đồng hồ báo thức mà là tiếng điện thoại là từ công ty gọi đến. Chị nghiên. Giọng Trần Hiểu Dĩnh có vẻ hốt hoảng, "Chị đang trên đường phải không? Lát nữa chị có đến công ty chứ?" Hứa Trắc Nghiên hỏi, "Chị đến ngay đây, chị hơi khó chịu nên đến muộn. Chị Nghiên, cảnh sát đến đây, còn cả viện kiểm sát công thương nữa đấy, họ đang niêm phong hồ sơ và các khoản mục. Chị Hồ đang nói chuyện với họ, bảo em gọi điện cho chị. Mọi người giờ đang nháo nhác hết cả lên." Trần Hiểu Dĩnh còn chưa nói hết, Hứa Trắc Nghiên đã hiểu ra mọi chuyện, thật đáng ghét, đã bảo đến công ty sớm một chút, rồi mà Hứa Trắc Nghiên lập tức nói Ok, em nói với mọi người Không có chuyện gì đâu, chị đến ngay đây cúp điện thoại Hứa chắc nghiên lao vào nhà vệ sinh Với tốc độ nhanh nhất có thể Rửa mặt xong cô chẳng bôi chát gì lên mặt Cũng chẳng kịp chải đầu Chỉ thay chiếc váy công sở màu đen Rồi xách túi lao xuống lầu Thật kỳ lạ, hôm nay Lâm khởi phàm cũng đi rất muộn Lúc hứa chắc nghiên tỉnh lại Không nhìn thấy anh, cô vốn còn tưởng anh đã đi rồi Nào ngờ, giờ thấy anh đang ngồi trong phòng khách Dường như đang đợi cô Đi đâu thế? Lâm Khởi Phạm mặt mày vô cảm hỏi Đến công ty Hứa chắc nghiên nhìn về mặt nghiêm nghị của anh Biết anh đang không vui Không dám dây vào Cũng không muốn lỡ mất thời gian Hôm qua anh nói gì với em Em không để tai lời nào sao Lại còn cố tình làm trái ý anh ư Lâm Khởi Phạm lạnh lùng nói Trước đây anh có nổi đóa Cũng không đến mức ghê gớm như thế này Hứa chắc nghiên không biết tại sao Anh lại phản ứng như vậy Cô chỉ biết cả một mớ bỏng bong đang đợi mình Vì vậy không muốn đôi co nhiều Chuyện của chị ấy anh không chịu giúp Anh có suy nghĩ của anh, tôi cũng không bắt ép. Nhưng anh phải hiểu cho lập trường của tôi. Tôi là phó tổng giám đốc. Giờ xảy ra chuyện lớn như thế này. Cả đám người đang đợi tôi, tôi không thể bỏ mặc được. Nói rồi cô liền đi ra cửa. Lâm Khởi phàm không kéo cô lại như trước đây, mà chỉ nói một câu. Đi bệnh viện với anh trước, sau đó sẽ về công ty. Đi bệnh viện ư? Hứa chắc nghiên ngay ra, sau đó lập tức hiểu ý của anh. Tôi không sao, tôi thật sự muộn lắm rồi, tôi đi trước đây. Lâm Khởi phàm không ngăn cô lại. Chỉ nhìn cô đi ra khỏi cổng Khuất dần khỏi tầm mắt của mình Tâm trạng u ám Một người vợ như thế này Một cuộc hôn nhân như thế này Anh lắc đầu Hóa ra anh thật sự đã sai lầm Anh từng tưởng kết hôn xong Cô sẽ từ từ chấp nhận anh Nhưng anh đã sai Kết hôn rồi cô vẫn không hề thay đổi Có con rồi cũng không hề thay đổi Trái tim của cô chưa từng ở bên anh dù chỉ nửa phút Công ty của lưu Vĩnh Hồng xảy ra chuyện Cô xông lên trận tiền Ấy vậy mà công ty mình đứng trước nguy cơ phá sản Đối mặt với nguy cơ cấp bách chưa từng thấy Cô lại chẳng hề hay biết Cho dù cô biết thì đã sao Cô sẽ nói một câu an ủi với mình ư Đúng, bản thân mình rất thích cô ấy Nhưng có thích đến mấy Đối vật với một người chẳng chút quan tâm đến bản thân Đến sự nghiệp và gia đình mình Lại càng chẳng có chút tình Cảm bao dung tha thứ Liệu có thể ở bên nhau đến trọn đời không Lâm Khởi phàm nghĩ mà thấy xót xa Trong khi Lâm Khởi phàm Đang ủ rũ ở nhà Thì hứa chắc nhiên đã đến công ty Người của sở cảnh sát, công thương, viện kiểm sát đều đã đi rồi. Mọi người trong văn phòng đã chẳng còn tâm trí nào mà làm việc nữa, họ đang tụ tập ở một góc thì thầm to nhỏ, nhìn thấy Hứa Trác Nghiên đến, vội vàng im bặt, dùng ánh mắt tò mò nhìn Hứa Trác Nghiên. Hứa Trác Nghiên bỏ qua chi tiết này, đi thẳng vào trong phòng tài vụ. "Chị Hồ, tình hình thế nào?" Hứa Trác Nghiên cố gắng trấn áp bản thân. Chị Hồ thấy Hứa Trác Nghiên vào liền đóng cửa phòng tài vụ lại, thì thầm: "Tất cả các hạng mục Tiền mặt, tài khoản đều bị phong tỏa rồi. Tại sao? Họ có nói lý do là gì? Hứa chắc nhiên cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù là tội danh thành lập cũng là tội lỗi của một người, đâu đến nỗi phải liên lụy đến cả công ty. Chỉ là tạm thời phong tỏa thôi, đợi khi nào vụ án của Tổng Giám Đốc được định đoạt sẽ xem xét xử lý tiếp ra sao. Những chuyện khác họ đều không nói. Chị Hồ thở dài, lắc đầu nói. Thế, tuần sau là phải phát lương rồi, bọn họ không thể cắt luôn cả tiền phát lương đấy chứ hứa chắc nhiên chỉ cảm thấy chóng mặt chẳng lẽ vất vả kinh doanh đến lúc này lại bị đổ bể thế sao quá tàn khốc cô không thể hiểu nổi nếu là như vậy chúng ta đến sở cảnh sát hỏi cho rõ chuyện quái quỷ gì thế này chị hồ lắc đầu chẳng nói thêm điều gì hứa chắc nhiên cũng chẳng tiện nói thêm có lẽ im lặng là cách giải quyết thích hợp nhất lúc này hứa chắc nhiên đi ra khỏi phòng tài vụ nhìn các nhân viên túm năm tụ ba liền bỏ vào phòng mình cô đang nghĩ phải làm thế nào đây chuyện cấp bách hàng đầu là tuần tới phải trả lương cho nhân viên ít nhất cũng cần phải có hai mươi mấy vạn số tiền này biết kiếm đâu ra đây nếu như không phát lương chắc chắn sẽ gây ra sự hoang mang và rối loạn trong lòng mọi người nếu các nhân viên trong công ty thi nhau nghỉ việc không chỉ các quầy hàng không có người đứng bán mà phải ăn nói ra sao với quản lý trung tâm thương mại cũng không phải là vấn đề dễ dàng hơn nữa nếu như vậy cái thương hiệu thủy dạng này liệu có thể tồn tại ở thâm quyến nữa hay không mà đã ký hợp đồng với bên mỹ rồi Hàng hóa ở trong kho, những hàng hóa đang trên đường vận chuyển, chuẩn bị đến kho, tất cả mọi thứ, thế là hết. Lâm khởi phàm, hứa chắc nhiên lại lần nữa nghĩ đến cái tên này. Thái độ kiên quyết của anh với chuyện này, cô lại lắc đầu, không có hy vọng. Tìm anh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vậy thì ngoài Lâm khởi phàm ra, còn ai có thể giúp cô thoát khỏi cửa ải này? Người có tiền, người có tiền và có lương tâm, hơn nữa lại chịu giúp đỡ mình. Cô chợt nhớ đến phan hạo nho Gọi điện cho Phan Hạo Nho, vay của anh 20 vạn, cộng thêm với số tiền tiết kiệm của mình là có thể giải quyết được chuyện tiền lương cho nhân viên. Nhưng biết ăn nói thế nào với anh ấy đây? Anh ấy sẽ không hiểu nhầm, sẽ không khinh thường mình chứ. Đầu óc hứa chắc nghiên dối như tơ vò. Cô do dự không quyết định được, nhưng khi cô nhìn bên ngoài cửa kính, nhìn thấy những ánh mắt kỳ vọng ấy, cô đã đi đến quyết định. Cô cầm điện thoại lên gọi điện số máy của anh. Alo, là giọng nói của Phan Hạo Nho. Hứa chắc nhiên cô kìm nước mắt Cô nói bằng giọng bình thường nhất có thể Anh rể à Cô cắn chặt môi Đúng vậy Kể từ ngày cô nảy sinh tình cảm với anh Cô chưa bao giờ gọi anh là anh rể cả Nhưng hôm nay cô cảm thấy chỉ có sưng hô như vậy Mới khiến cô có thể mở miệng vay tiền anh Nghiên à Phan hạo nho hình như đang học Hứa chắc nhiên nghe thấy anh nói với một người khác Anh ra ngoài một lát Tôi nghe điện thoại cái đã Nghiên à Có chuyện gì thế Giọng của phan hạo nho Vẫn có sức hút đặc biệt Có thể vỗ về Xoa dịu tâm trạng của cô Hứa Trắc Nhiên quyết định đi thẳng vào vấn đề, "Cho em vay 20 vạn có được không?" Phan Hạo Nho hơi khựng lại, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trả lời, "Ok, đọc cho anh số tài khoản của em, trưa nay anh chuyển tiền vào cho." Hứa Trắc Nhiên cắn chặt môi mình để khỏi bật khóc. Cô biết Phan Hạo Nho chắc chắn sẽ cho cô mượn, nhưng cô nghĩ rằng anh sẽ hỏi, hỏi cô làm gì mà cần nhiều tiền đến như thế, tại sao lại vay tiền của anh. Nhưng anh chẳng hỏi gì hết. Hứa Trắc Nhiên không biết mình nên vui hay nên buồn, tại sao lại không hỏi nhỉ? Nghiên à, em có chuyện gì không?" Phan Hạo Nho bình thản hỏi, Hứa Trắc nhiên càng thêm kinh ngạc. Cùng là người đàn ông thành đạt, tại sao anh ta và anh lại khác nhau đến thế nhỉ? "Không ạ, lát nữa em sẽ nhắn tin số thẻ của em vào máy anh nhé." Hứa Trắc nhiên kìm nén giọng nói, cố gắng nói câu cuối cùng trước khi cúp máy. "Em vay, nhất định em sẽ trả lại anh." Phan Hạo Nho cười, "Nghiên à, em chịu nói với anh như thế này là anh vui rồi, bởi vì em coi anh là người một nhà, không tỏ ra khách sáo." Còn về chuyện có trả hay không, đều không thành vấn đề. Quan trọng là anh hy vọng em sống thật tốt, hy vọng em vui vẻ. Cuối cùng nước mắt vẫn trào ra. Cúp điện thoại, cô gục mặt xuống bàn, khóc một trận thỏa thích. Cuối cùng cô tỉnh táo lại, cô biết mình đã tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Phan Hạo Nho là hoàng tử, mãi mãi là một hoàng tử trong lòng cô. Nhưng trong lòng anh đã sớm có công chúa của mình. Cô không xứng với anh, nhất là sau khi trải qua nhiều sóng gió. Cuối cùng cô cũng hiểu ra rằng anh và cô mãi mãi là chuyện không thể. Kể từ nay về sau, anh chỉ có thể là anh rể của cô mà thôi. Điều đáng mừng duy nhất là, chị họ hoàn toàn không biết tất cả chuyện này. Vì vậy tình yêu của chị ấy vẫn được trọn vẹn, vẫn ngọt ngào và hạnh phúc. Hứa chắc nghiên lau khô nước mắt, nhấc điện thoại trên bàn rồi gọi cho Trần Hiểu Dĩnh. Hiểu Dĩnh, thông báo với mọi người, tất cả mọi người đến phòng họp nhé. Về mặt của cô rất trịnh trọng và kiên cường, bởi vì cô tin rằng mọi chuyện đều sẽ qua đi. Lúc hứa chắc nghiên đi vào phòng họp, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Cô hiểu rõ trong lòng mọi người đang nghĩ cái gì Thế nên cô quyết định nói thẳng mà không vòng vo Bởi ai cũng sống vì bản thân Đều có những trách nhiệm và nghĩa vụ Thế này hoặc thế kia Công việc đối với họ mà nói Không phải là hứng thú và sự nghiệp Mà là nền tảng sinh tồn Chuyện sáng hôm nay mọi người đều biết rồi Tôi cũng không muốn giấu diếm nữa Tổng giám đốc Liêu gặp phải một số rắc rối Nói thẳng ra là cô ấy đang bị tạm giam Hứa chắc nhiên đi thẳng vào vấn đề Khiến cho mọi người ai nấy đều yên lặng lắng nghe. Bọn họ không ngờ hứa chắc nghiên lại thẳng thắn đến thế Về chuyện riêng tư của Tổng Giám Đốc Liêu Tôi không muốn nói nhiều Bởi vì tình hình cụ thể ra sao tôi cũng không biết rõ Điều tôi muốn nói ở đây là Thủy dạng Hứa chắc nghiên đứng dậy đưa mắt nhìn mặt từng người Thủy dạng là của Tổng Giám Đốc Liêu Cũng là của chúng ta Là do chúng ta tự tay bán Ra từng thùng, từng thùng hàng một Công ty này là một công ty nhỏ Được xây dựng từ hai bàn tay trắng Tất cả đều xuất phát từ con số 0 Trong hơn 8 tháng trời, chúng ta đã khiến cho thị trường thâm quyến, nói chung và ngành mỹ phẩm nói riêng phải nhìn thủy dạng bằng con mắt khác. Điều này là nhờ đâu? Một mặt là do chất lượng sản phẩm, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là nhờ vào chúng ta, là công sức của chúng ta bao lâu nay. Chúng ta đã vất vả, đấu tranh, đã lăn lộn rất nhiều. Tôi không bao giờ quên được trận mưa mùa xuân ấy. Tôi và Đỗ Giang hiểu dĩnh đội mưa đi giao hàng, khổ sở biết bao nhiêu. Bởi vì rất khổ nên chúng ta mới thấy trân trọng ngày hôm nay. Nói đến đây, Hứa Chắc Nghiên cảm thấy rất xúc động, Trần Hiểu Dĩnh liền đưa cho cô một tờ giấy ăn, cô mỉm cười lắc đầu rồi nói tiếp. Nói thẳng ra, giờ công ty đang gặp rắc rối vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, tôi cũng không thể hứa hẹn gì với mọi người. Ban nãy tôi nhốt mình trong văn phòng thầm nghĩ, có nên phát nốt tháng lương cuối cùng rồi bảo mọi người tự tìm đường lùi cho mình hay không, nhưng tôi lại không nỡ, bởi vì tôi sợ chuyện này qua đi, công ty hồi phục lại bình thường, đến lúc ấy thứ quý giá nhất chính là những chiến hữu của chúng ta. Đã không còn nữa Vì vậy mà tôi cứ do dự Tôi nói thẳng tình hình công ty Với mọi người rồi đấy Chỉ một câu thôi Tất cả do mọi người tự quyết định Cho dù là đi hay ở Tôi đều thay mặt tổng giám đốc Liêu Cảm ơn vì những công hiến của mọi người cho công ty Hứa chắc nghiên nói xong liền cúi đầu Trước các nhân viên Lúc hứa chắc nghiên ngẩng đầu lên Cả văn phòng dậy lên tiếng vỗ tay hoan hồ Chàng pháo tay đã nói lên tất cả Lần này thì hứa chắc nghiên đã có thể để mặc Cho những giọt nước mắt trào ra khóe mi. Hết giờ làm, hứa chắc nghiên gọi chị Hồ, Đỗ Giang và Trần Hiểu Dĩnh đến phòng mình. Trần Hiểu Dĩnh cầm cốc rót cho hứa chắc nghiên một cốc nước, đặt lên bàn. Chỉ một hành động rất nhỏ, không cần bất cứ một lời lẽ nào, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và cổ vũ rất nhiều. Hứa chắc nghiên lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra, đưa cho chị Hồ. Ở đây có 25 vạn, có lẽ là đủ tiền lương cho mọi người. Những chi phí khác đều tạm gác lại hết, đảm bảo lương tháng cho mọi người đã. Chị Hồ ngây người, phó tổng giám đốc Đây là tiền riêng của chị ạ Như thế này có được không Đỗ Giang cũng nói Đúng thế Hay chúng ta bàn bạc với mọi người một chút Cố gắng một hai tháng Không thể để chị phải bỏ tiền túi được Hứa chắc nhiên xua tay Trong tình cảnh này Mọi người có thể cùng nhau đứng lên trên một con thuyền Đã là không dễ dàng rồi Trong số các nhân viên có rất nhiều người Đều không phải là người bản địa Họ phải trả tiền thuê nhà Phải chi tiêu này nọ Tiền lương là cơ sở đảm bảo cho cuộc sống của họ Không thể không trả, cũng không thể chậm trễ. Chị Hồ gật đầu. Vâng. Hứa chắc nghiên lại nhìn sang Đỗ Giang. Đỗ Giang, anh là người đàn ông duy nhất của công ty. Anh nhất định phải làm tốt công tác động viên an ủi các nhân viên bán hàng. Tiếng giữ đồn xa. Tôi đoán tin giữ này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tai họ. Nếu như các nhân viên bán hàng hoang mang, rối loạn, thì thị trường của chúng ta cũng không được đảm bảo. Vì vậy, nhiệm vụ của anh là vô cùng gian khổ đấy. Đỗ Giang nhìn hứa chắc nghiên trịnh trọng gật đầu. hiểu dĩnh. Ngày mai chị muốn em cùng chị đến sở cảnh sát một chuyến. Chị phải tìm hiểu tình hình một chút. Cũng muốn phản ánh hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ với các ban ngành có liên quan. Cho dù thế nào cũng không thể làm liên lụy đến hơn 100 nhân viên cùng hơn 30 trung tâm thương mại đã làm ăn với chúng ta được. Ok, không thành vấn đề. Trần Hiếu Dĩnh gật đầu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, hứa chắc Nghiên mới ra khỏi văn phòng, bắt xe về nhà. Nhà? Cái nhà này hiện nay đối với cô mà nói chẳng khác gì một cái nhà trọ. Lê cái thân xác mệt mỏi dã rời lên lầu, vừa bước vào phòng đã thấy cơn buồn nôn khủng khiếp ập đến. Trong làn khói thuốc bịt mờ, mùi thuốc đã quyện với mùi rượu khiến hứa chắc nhiên bị sặc. Cô không thể mở mắt ra nổi, cô đi thẳng đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra, mở toang cửa sổ, hướng mặt ra bên ngoài, hít thở không khí trong lành. Cố gắng đè chặt cơn khó chịu trong người. Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à? Một giọng nói trầm chầm, chầm vang lên từ sau lưng cô. Hứa chắc nghiên chẳng buồn đoái hoài đến anh, đi thẳng ra trước tủ, mở tủ ra, lấy một bộ đồ ở nhà. Cô chỉ muốn đi tắm một cái rồi đi ngủ cho sớm, nhưng ngay cả một ước vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị phá vỡ. Lâm khởi phàm giữ chặt vai cô, anh đang nói chuyện với em đấy, em không nghe thấy à? Hứa chắc nghiên gặt tay anh ra, tôi nghe thấy rồi, nhưng tôi mệt, muốn đi tắm rồi đi ngủ luôn, có chuyện gì để mai nói được không? Ngày mai nói ư, ngày mai anh biết đi đâu tìm em. Lâm khởi phàm cười khẩy. Hôm nay anh đã uống rất nhiều, chuyện công ty, chuyện gia đình, chẳng có chuyện gì như ý. Đợi suốt cả buổi tối, lo lắng cho sức khỏe của cô, lo lắng cô bị luyên lị vì những chuyện vớ vẩn của công ty. Nhưng cô thì sao, hoàn toàn hờ hững vô tâm. Về đến nhà thì còn coi như không nhìn thấy chồng, sự bất mãn và vận uất tích tụ trong một giây phút này đang phun trào mạnh liệt. Lâm khởi phàm kéo giật người cô lại, khiến cô ngã vào lòng, ép cô nhìn thẳng vào mình. Nhưng cái anh nhìn thấy là gì? Sự mệt mỏi, hoang mang và cả sự bất cần. Anh nổi điên, bất cần, cô dám dùng ánh mắt đó để nhìn anh sao? Lửa giận bùng cháy trong lòng, Lâm khởi phàm gần như mất đi lý trí, kéo cô ngã xuống giường, đè lên người cô mà hôn, mà cắn, mà chiếm đoạt, mà dày vò. Lần này cô không phản kháng, cô thậm chí còn không nhắm mắt lại, chỉ lạnh lùng nhìn anh, nhìn anh chút toàn bộ sức lực và dục vọng trên người cô. Những giọt mồ hôi của anh nhỏ tí tách trên mặt cô, trên người cô, cô cắn chặt môi, âm thầm chịu đựng, bởi vì đây là lần cuối cùng. Cô tự nhủ với lòng mình rằng đây là lần cuối cùng. Khi cuối cùng Lâm Khởi phàm cũng lăn xuống khỏi người cô, nằm bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ. Hứa chắc nghiên mới ngồi dậy, lấy một điếu thuốc ở đầu giường, lặng lẽ châm lửa, hút thuốc. Cô không biết, cô cũng không hiểu tại sao đàn ông lại thích hút thuốc. Cô cũng nhìn thấy nhiều cô gái trong quán bar cũng hút thuốc. Là những điếu thuốc dành cho phụ nữ, dài và nhỏ. Họ cầm nó trong tay, nhẹ nhàng hút và từ từ nhả khói. Làn khói mở ảo khiến người ta cảm thấy mông lung Nhưng không biết tại sao Nhìn những cô gái hút thuốc Người ta thường có cảm giác họ đang cô đơn Nếu không phải là những cô gái đang chờ đợi tình yêu Thì cũng là những cô gái đã từng có Nhưng đột nhiên mất đi người yêu Nói chung là những cảm giác ấy Cô đơn, hụt hẫng, đau đớn vô hạn Đều vô tình ánh lên trong mắt họ Cũng như cô lúc này Cuộc hôn nhân chấp nhoáng của cô và Lâm Khởi Phạm Là khởi đầu của một sự sai lầm Nhưng cô thật sự Từng có lúc nghĩ rằng sẽ tiếp tục nó, nhưng mỗi lần muốn đến gần anh, cô lại bị anh làm tổn thương sâu sắc hơn. Giờ có lẽ đã đến lúc kết thúc triệt để cái sai lầm này. Lúc hứa chắc nghiên hút hết bao thuốc ba con năm, trời đã gần sáng. Cô xuống giường, đi vào phòng tắm, tiếng nước lại chảy ào ào. Khi có tiếng nước ào ào vọng ra, Lâm khởi phàm liền tỉnh giấc. Anh vẫn chưa hẳn tỉnh táo sau cơn say, vì vậy chẳng mấy chốc lại nhắm mắt lại, dựa đầu vào thành giường. Nhớ lại những chuyện tối qua khiến anh đột nhiên tỉnh táo Anh hất tung trăng Vừa định xuống giường thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ngây ra Trên tấm ga trắng tinh là một vết máu đỏ Nổi bật như một bông hoa mai nở trong tuyết Giờ thì anh đã tỉnh táo hoàn toàn Mình đã làm cái gì thế này Anh không thể tin tất cả những chuyện này lại là thật Lâm khởi phàm chạy chân trần vào trong nhà tắm Ra sức gõ cửa Nghiên ơi em giờ thế nào rồi Không có tiếng trả lời Chỉ có tiếng nước chảy ảo ảo và tiếng rên rỉ khe khẽ, khẽ. Lâm khởi phàm đập mạnh cửa, nhưng cửa bị khóa trái bên trong. Anh chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Vội vàng chạy xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng, rồi lao như bay lên nhà, lấy chìa khóa mở cửa. Cảnh tượng bay ra trước mắt khiến anh thất kinh. Cô gục trên bồn tắm, người ướt đậm nước, bên dưới là một vũng máu. Lâm khởi phàm giật lấy cái khăn tắm trên giá, luống cuống quấn vào người cô, rồi khoác thêm áo chẳng ngủ và vội vàng bế cô xuống nhà. Mẹ Lâm Khởi Phạm nhìn thấy con trai mới sáng ra đã chạy như điên ra ngoài liền đuổi theo ở phía sau Này này có chuyện gì thế Thế này Lâm Khởi Phạm không buồn ngoảnh đầu lại Đặt hứa chắc nhiên vào trong xe rồi phóng như bay trên đường Bên ngoài khoa sản bệnh viện nhân dân thành phố Lâm Khởi Phạm lo lắng đang chờ Muốn hút thuốc nhưng phát hiện Mình chẳng mang điếu nào Một người đàn ông đang ngồi bên cạnh đợi người Thấy thế liền ngồi sát lại Đưa tranh điếu thuốc và nói Đừng nóng vội Vợ tôi cũng đang ở trong đó tôi đã chờ hai tiếng đồng hồ rồi đấy lâm khởi phàm gật đầu cảm ơn cảm ơn cái gì người đó giật lấy bất lửa ra à phải rồi vợ anh đẻ mổ hay đẻ thường khoái môi lâm khởi phàm gãy giật giật không biết phải trả lời ra sao người đàn ông đó cười vỗ vai anh nhìn anh căng thẳng thế kia không sao đâu cửa đã mở một bác sĩ trẻ đi ra hai người cùng đứng bật dậy chạy tới gần ai là người nhà của bệnh nhân triệu phong hoa bác sĩ hỏi người đàn ông đứng bên cạnh lâm khởi phàm liền tiến lên Là tôi, là tôi ạ Sinh con rồi, con trai 4 cân 3 Bác sĩ nhìn anh ta xong quay sang Lâm Khởi phàm. Ở đây không được hút thuốc, mau dập thuốc đi Vâng, vâng, vâng Người đàn ông lần đầu làm cha đương nhiên vui phát điên Liền ôm chầm lấy Lâm Khởi phàm mà quay mấy vòng Ngay sau đó Vợ và con anh ta được đẩy ra ngoài Anh ta vội vàng chạy đến Vợ ơi, em giỏi quá Sản phụ mặt mày phờ phạc Anh cứ bắt em ăn no cho lắm vào Con rõ là to, hành em gần chết Em vất vả quá Sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em Cả đời này sẽ nghe lời em Người đàn ông đứng bên dịu dàng dỗ dành Rồi cùng vợ và con đi vào phòng Hành lang vắng tanh Nay lại càng trở nên yên tĩnh Lâm Khởi phàm đứng bật dậy Dán mắt vào cánh cửa ấy Giờ anh chẳng còn dám Mong có thể giữ lại được đứa bé ấy Chỉ cần cô khỏe lại Nhưng liệu cô ấy có khỏe lại được không Lâm Khởi phàm đấm vào đầu mình Mình làm sao vậy Đầu óc mụ mị rồi hay sao Biết rõ tình trạng của cô ấy cho dù tâm trạng của cô ấy có không tốt, cố chấp, ngang bướng, chỉ cần nhường nhịn cô ấy là được rồi, cần gì phải nổi cáu với cô ấy như thế. Nghĩ đến những chuyện xảy ra tối qua, chỉ tại hành vi điên cuồng của mình sau khi say rượu đã làm hại đến cô, đã làm mất đi đứa bé. Lâm khởi phàm siết chặt bàn tay, đấm mạnh vào tường, mắt thậm chí không chấp lấy một cái. Cánh cửa lại mở ra, một bác sĩ lớn tuổi bước ra, đưa mắt nhìn Lâm khởi phàm, người nằm trong kia bị ra máu mới được đưa đến là vợ anh à? Lâm khởi phàm tiến lên trước căng thẳng gật đầu Có biết cô ấy có thai không? Bác sĩ nhìn anh ta ánh mắt thăm dò Lâm khởi phàm trầm ngâm Không có đủ dũng khí để thừa nhận Chỉ có cảm giác thế thôi chứ không dám chắc Thế tại sao không đến bệnh viện kiểm tra? Bác sĩ lắc đầu Thôi bỏ đi, không giữ được đứa bé Giờ đã xử lý xong rồi Ở lại bệnh viện theo dõi một ngày rồi về nhà tĩnh dưỡng Lâm khởi phàm gật đầu Ông bác sĩ không nén được tiếng liền nói Tôi thấy anh cũng không còn ít tuổi Chẳng phải bọn thanh niên choi choi nữa Sao thiếu hiểu biết thế Đã gần 2 tháng rồi Thời kỳ đầu mang bầu Không được làm chuyện ấy Sao chẳng chịu chú ý gì hết Thật đáng tiếc Lâm Khởi phàm ngoài gật đầu ra chẳng còn biết phải làm gì Bởi vì anh đã hối hận từ lâu rồi Khi anh đem theo nội ái náy đến bên giường bệnh của cô Cô nhắm mắt lại Nói Kết thúc đi Vào thời điểm này Lâm Khởi phàm không thể nào từ chối Mặc dù có một kết cục như thế này không phải là điều anh mong muốn Nhưng lúc này đây Anh quyết định buông tay Bởi vì anh tự nhận thấy Anh vẫn là một thằng đàn ông Nếu đã làm sai thì phải đối mắt với hậu quả Do sai lầm ấy gây ra Cho dù trong lòng có không cam tâm đến đâu Có hối hận đến nhường nào Nếu như cô đã muốn kết thúc Vậy thì nên kết thúc Có thể bản thân mình không nên kết hôn với cô ấy Khi hứa chắc nghiên lại một lần nữa Xuất hiện trước mặt Lý Thanh Hải Anh có hơi ngạc nhiên Cô mặc chiếc áo sơ mi dài tay Kết hợp với chiếc váy ngắn ôm sát mái tóc để xóa tự nhiên khuôn mặt xanh xao không rõ là hốc hác hay thất thần nhưng vẻ mặt ấy vẫn ánh lên sự trấn tĩnh và kiên cường giống như một bông hoa nhỏ đung đưa trong gió khiến cho người khác không thể kiềm chế được bản thân mình mà đem lòng xót thương cô ngẩng đầu lên mỉm cười với anh cô đã không còn làm cô gái bé nhỏ cô có thể đọc được nội dung trong ánh mắt mà một người đàn ông nhìn mình ít nhất cô tin rằng anh ta là vô hại với bản thân mình ánh mắt ấy là một chút gì đó tò mò xen lẫn sự yêu mến Vì vậy cô mới hẹn anh ra ngoài Anh Lý Xin thử lỗi cho tôi Tôi không biết nên xưng hô với anh thế nào nữa Cô cười vẻ ái ngại Lý Thanh Hải vô thức sờ tay vào túi áo tìm bao thuốc Nhưng cuối cùng lại thôi không lấy ra Cứ gọi tôi là Thanh Hải là được rồi Hứa chắc nhiên cười Anh muốn hút thì cứ hút Nói rồi cô đẩy cái gạt tàn về phía anh Trước đây tôi rất sợ hút thuốc Nhà tôi cũng chẳng có ai hút thuốc cả Bố tôi ở nhà không bao giờ hút Thỉnh thoảng chạy ra ngoài hành lang hút một điếu Nếu để mẹ tôi phát hiện, bà ấy sẽ mắng bố tôi cả tuần. Sau khi đến thăm quyến, đi bàn chuyện với khách, tôi chẳng thể ngăn cản các thượng đế hút thuốc, vì vậy cũng quen dần. Lý Thanh Hải tự cho rằng xưa nay mình nhìn người rất chuẩn. Cô gái này ngay từ lần đầu gặp, mặt thì đã khiến cho người ta cảm thấy cuộc sống của cô không được như ý. Một khuôn mặt vốn xinh xắn, đáng yêu, nhưng không hiểu tại sao lại luôn bị phủ một lớp sương mù đau thương. Cảm giác cô đơn cứ như hình với bóng Khiến người ta không kiềm chế được bản thân Muốn tìm hiểu, muốn chú tâm Thanh Hải, cô gọi tên anh Có vẻ không mấy tự nhiên Rồi mỉm cười tiếp tục Hôm nay hẹn anh ra đây Anh có thể lắng nghe câu chuyện này Không phải từ góc độ một cảnh sát Mà là từ góc độ một người đàn ông không Lý Thanh Hải có hơi bất ngờ Anh khượng người hồi lâu mới gất đầu Cô lại mỉm cười, nụ cười lém lỉnh Nhớ nhé, tôi không phải là phạm nhân Cũng không phải là manh mối Giờ anh cũng không phải là người trong phòng thẩm vấn tội phạm đâu nhé. Lý Thanh Hải cứng người, cuối cùng móc thuốc lá trong túi ra cho một điếu. Câu chuyện rất dài, dường như là quá trình thoát xác của một cô gái vậy. Cô không chỉ định cụ thể là ai, chỉ dùng cụm từ cô gái ấy để thay thế. Tuy nhiên Lý Thanh Hải biết cô gái ấy chính là Liêu Vịnh Hồng, cũng tức là tú bà. Lý Thanh Hải lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù anh không ngốc nghếch đến mức cho rằng cô ấy hẹn mình ra đây, chỉ để nói chuyện tâm sự. Nhưng anh cho rằng câu chuyện này sẽ liên quan đến cô Nhưng cuối cùng vẫn là vì Liêu Vĩnh Hồng Lý Thanh Hải cảm thấy lông ngực tức nghẹn Sắc mặt từ từ xa sầm xuống Nghe cô kể xong câu chuyện này Anh không nói lừa lời Chỉ cầm thìa khuấy cốc cà phê đá của mình Cho thêm sữa và đường vào Rồi lại khuấy đều lên Cứ như thế cốc cà phê ấy không phải là Để uống mà là để khuấy vậy Lý Thanh Hải nhìn thẳng vào cô Ánh mắt như ái náy và bất lực Câu chuyện rất hay Cũng rất xúc động Nếu như ở bên cạnh tôi có một người chị như vậy Tôi sẽ đồng tình với chị ấy Có thể sẽ dốc sức giúp đỡ chị ấy Nhưng phải biết rằng Một người nếu đi sai đường Có thể đi một đường vòng để quay lại Sẽ chỉ lãng phí một khoảng thời gian mà thôi Nhưng nếu như lại làm sai một việc gì Thì không còn đơn giản như vậy nữa Mà phải gánh vác những hậu quả Do hành vi sai lầm ấy đem lại Hứa trắc Nhiên ngẩng đầu Chăm chú nhìn Lý Thanh Hải Bỗng nhiên cô ngây người Tâm trạng dối bời Những điều anh nói dường như rất có lý Nhưng... Cũng dường như chẳng có lý chút nào. Tôi biết. Nhưng tôi muốn hỏi. Nếu như tôi nói là nếu như nhé. Nếu như thế này có thể phạt tiền hay vì phạt tù không? Đôi mắt cô ánh lên sự chờ đợi. Nhưng Lý Thanh Hải không muốn giấu giếm cô nên trả lời thẳng thừng. Không thể. Cô gật đầu. Trước khi đến đây tôi đã lên mạng tra cứu rồi. Cũng biết kết quả đại khái là như vậy. Sau tiếng thở dài về mặt cô liền thay đổi. Trở nên kiên định và cứng cỏi Tôi tìm anh có hai việc muốn nhờ anh giúp. Chắc là anh rất ngạc nhiên vì sao tôi lại nhờ anh giúp. Bởi vì tôi thấy bây giờ đã đến đường cùng rồi. Lý Thanh Hải giít một hơi thuốc, nhìn cô qua lớp khói mỏng. Hả? Vâng, bọn họ đã phong tỏa toàn bộ tài khoản, đóng băng toàn bộ vốn liếng. Vấn đề hàng hóa có thể chậm lại một thời gian, nhưng nhân viên thì sao? Tiền lương, tiền bảo hiểm của hơn 100 nhân viên, cùng với các khoản chi phí để duy trì công ty biết lấy từ đâu ra. Cô vẫn có chút kích động, giọng nói cứ to dần. Nếu như nói chị ấy là nghi phạm. Là người xấu Vậy thì thủ đoạn bức bách một công ty đang phát triển Phải phá sản Khiến cho hơn 100 con người phải thất nghiệp Thì là cái gì Không giấu gì anh Tôi đã phải mở miệng vay của người ta 20 vạn Để chi trả tiền lương tháng này cho nhân viên Nhưng còn tháng tới thì sao Cứ như thế này Thật chẳng khác gì ép gái nhà lành thành đĩ Ép gái nhà lành thành đĩ Lý Thanh Hải giật mình trước câu nói này Cô mượn tiền của ai Của chồng cô ư Chồng ư Hứa chắc nhiên cười như béo Anh nói Lâm Khởi phàm ư Chúng tôi, ly hôn rồi Ly hôn rồi Lý Thanh Hải nhớ đến cơ tối hôm bắt Lêu Vĩnh Hồng Người đàn ông ấy đã xông thẳng lên trên sàn để kéo hứa chắc nghiên đi Chắc chắn anh nghĩ rằng tôi lấy Lâm Khởi phàm bởi vì anh ta là đại gia phải không Nhưng anh có biết không Ngoài cái nhận cưới và tờ giấy đăng ký kết hôn Có giá 26 đồng ra Tôi không lấy của anh ta một xu nào Hứa chắc nghiên có vẻ rất kích động Cưới nhanh, ly hôn cũng nhanh Bởi vì mù quáng và nông nổi nên đánh mất hạnh phúc, giống như bà nãy anh đã nói, đi sai đường rồi, vòng lại một vòng, quay lại điểm xuất phát mà. Xin lỗi vì đã động chạm đến nỗi buồn của cô. Cuối cùng Lý Thanh Hải đã hiểu ra, tại sao trên mặt cô lại thường vất vẻ cô độc và đau thương, tại sao tối đó cô lại xuất hiện ở quán ba lại có hành vi buông thả trên sàn nhảy. Hứa chắc nhiên lắc đầu, không sao, so với chuyện của chị Lêu thì của tôi đâu có là gì. Tôi chỉ muốn nhờ anh phản ánh một chút đến các cơ quan có liên quan, ít nhất phải đảm bảo tiền lương cho nhân viên và các khoản chi cần thiết. Thực ra các anh có thể cử nhân viên kiểm toán hoặc thế vụ đến công ty tôi, mỗi khoản thu chi hàng ngày các anh có thể giám sát, có thể đối chiếu. Chẳng lẽ giờ mỗi tháng có đến mấy trăm vạn tiền hàng chuyển về mà chúng tôi không được nhận ư?" Lý Thanh Hải gật đầu. "Tình hình về kinh doanh tôi không mấy hiểu rõ, nhưng đúng thật là tôi có thể phản ánh lên trên, ít nhất có thể đảm bảo tiền lương cho nhân viên. Thế thì tốt quá." Hứa chắc nghiên mỉm cười cảm kích nói Lý Thanh Hải chăm chú nhìn cô Dường như đây là nụ cười đầu tiên xuất phát từ đáy lòng Là niềm vui thực sự của cô Cô cười rất đẹp Cũng rất dạng dỡ Rất phù hợp với lứa tuổi 25 của cô À phải rồi ban nãy cô vừa nói có hai chuyện Đây là một Còn một chuyện là gì Lý Thanh Hải Dập tắt mẩu thuốc trên tay Chuyện này Về mặt hứa chắc nghiên chập sầm xuống Tôi thật sự ngại quá Nhưng ở thâm quyến Này tôi chẳng có bạn bè cũng chẳng có mối quan hệ nào, lại không muốn nhờ cậy đến những người quen trên thương trường. Một mặt là vì không muốn để chuyện này ầm ĩ lên, mặt khác những người trên thương trường trước khi làm điều gì có điều kiện, thường ngày tôi tránh còn không kịp, huống hồ là nhờ họ giúp mình. Tôi hiểu, Lý Thanh Hải gật đầu, có chuyện gì, để tôi có thể giúp cô không? Tôi muốn mời một luật sư cho chị Liêu. Cô nhìn Lý Thanh Hải dè dặt nói, thực ra nhờ anh tìm giúp một thầy cãi cho nghi phạm chính tay anh bắt giữ thật đúng là chuyện nực cười. Nhưng tôi nghĩ Những người mà anh quen biết Chắc chắn không phải là phường trộm cắp Hay những kẻ vô dụng Chỉ biết đi cầm tiền của thiên hạ Tôi biết nghề luật sư cũng có sự phân chia Có người chuyên về hình sự Có người chuyên về kinh tế Nhưng tình hình cụ thể như thế nào Thì tôi cũng không rõ Nên tôi hiểu rồi Lý Thanh Hải khẽ gật đầu Có hai vấn đề tôi muốn hỏi cô Cô có thể thẳng thắn trả lời không Vâng Thứ nhất Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện của Liêu Vĩnh Hồng như thế Bởi vì theo như tôi biết với năng lực của cô hoàn toàn có thể làm một công ty khác mọi phiền phức sẽ chẳng liên quan gì đến cô cũng không ảnh hưởng đến thu nhập của cô tại sao cô phải bám lấy Lưu Vịnh Hồng để cùng dính vào bùn nhơ chứ Lý Thách Hải luôn quan tâm đến vấn đề này mặc dù trực giác bác bảo rằng hứa chắc nhiên chẳng có liên quan gì đến chuyện phạm pháp trước đây của Liêu Vịnh Hồng nhưng anh cũng không thể tự thuyết phục bản thân chỉ mới nửa năm quan hệ bà chủ và nhân viên mà cô sẵn sàng chạy đôn chạy đáo để lo lắng cho Lưu Vịnh Hồng như thế tôi cũng không biết nữa câu trả lời của hứa chắc nhiên khiến cho lý thanh hải thấy bất ngờ thực ra tôi nên hận chị ấy tôi và lâm khởi phàm quen biết nhau sau đó đi đến kết hôn chị ấy cũng đóng vai trò nhất định nói chính xác hơn là tạo nhiều cơ hội cho lâm khởi phàm nghĩ đến những chuyện nửa năm qua hứa chắc nhiên có cảm giác đây như một cơn ác mộng nhưng chị ấy kể cho tôi nghe chuyện quá khứ của chị ấy chẳng giấu diếm rất thẳng thắn mặc dù lúc ấy tôi rất kinh ngạc nhưng tôi có thể hiểu chị ấy đúng như chị ấy đã nói Một người mẹ vì đứa con của mình thì có gì mà không dám làm. Những quan điểm đúng sai, phải trái truyền thống đối với chuyện cứu lấy con của mình, dường như chẳng hề quan trọng nữa. Hơn nữa tôi khâm phục nhất là mặc dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn nào, chị ấy cũng đều không oán trách trời đất. Chị ấy chỉ muốn dựa vào sức của mình để thay đổi tình trạng sống tồi tệ. Sự kiên định, dũng cảm của chị ấy khiến tôi khâm phục. Có thể phương pháp chị ấy lựa chọn không đúng, nhưng tôi muốn nói, trên thương trường, Có mấy người kiếm được những đồng tiền đầu tiên sạch sẽ đâu Việc tích lũy vốn ban đầu Vốn dĩ tàn khốc như vậy đấy Nhưng thành công về sau thì sao Có bao nhiêu người chỉ biết đến thương hiệu của mình Có bao nhiêu người giống như chị ấy Không chỉ tích cực hoạt động từ thiện Mà còn đích thân đến những khu vực nghèo khó khăn nhất Của Thanh Hải để khảo sát Để đảm bảo tiền từ thiện đến tận tay người khó khăn Kể một hơi những chuyện đó xong Hứa chắc nghiên thở dài Bê cốc cà phê lên uống một ngụm lớn Còn nữa Vấn đề thứ hai của anh là gì Hứa chắc nhiên nói xong cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút Lý Thanh Hải mỉm cười Nhìn cô cả buổi Khiến hứa chắc nhiên nghiêng đầu Hướng ánh mắt về mặt biển cách đó không xa khẽ nói Bởi vì anh lương thiện Cái gì Lý Thanh Hải kinh ngạc Cô nói tôi lương thiện ư Chuyện này tôi thừa nhận Nhưng mà nhưng mà làm sao tôi biết được chứ gì Hứa chắc nhiên chớp mắt Còn nhớ lần trước tôi đi cùng Trần Hiểu Dĩnh đến chỗ anh không Lý Thanh Hải gật đầu Anh là người đàn ông duy nhất Khi tôi cùng xuất hiện với cô ấy Ánh mắt của anh lại hướng về phía cô ấy Chứ không phải là tôi Hả? Lý Thanh Hải dường như cảm thấy Lý do này rất kỳ quặc ha ha. Hứa chắc nhiên cười Khanh khách Vì vậy anh là một anh chàng cảnh sát lương thiện Tôi biết anh sẽ giúp tôi Lý Thanh Hải lắc đầu Trưng mắt với cô, đừng tưởng bở Nhưng mặt anh lại đỏ lựng lên Hứa chắc nhiên biệt miệng cười thích thú Cô phát hiện ra anh chàng cảnh sát này Thực sự rất đáng yêu